các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đêm này chắc không còn chuyện gì nữa đâu thế là mọi người lùi t h ủ i ra về sáng hôm sau mọi người ngồi quây quần đủ cả bên cái gian nhà lớn của căn nhà thờ tổ ông tám pha một bình trà lớn đặt trên bàn xung quanh đủ cả thầy lĩnh ông mãi minh đạo sĩ tiến và cả ông tư biên lúc này tiến mới mở lời tùng lĩnh nếu đúng như lá thư ông nói thì ở đây còn có người đằng sau giở trò con quỷ đêm qua lại không khai thác được gì thật là uổng công liệu còn chuyện chi nữa không thầy lĩnh ông tám đứng bên góc nhà hỏi sang quả thực là khó lường khó lường đạo sĩ tiến quay qua nói với ông từ miên giờ tôi tính thế này trước mắt chúng ta cứ chia nhau mà thám thính, theo dõi xem có chuyện chi không, sau đó thì mới tìm được nước đi tiếp theo. Đành phải phiền ông trưởng làng và mọi người rồi. Ông từ bên nghe xong liền cười hà hà, <cười> cậu đừng có khách sáo, mọi người không chê cái làng nghèo này là tốt quá rồi. bàn bạc xong, mọi người quay về phòng mà nghỉ ngơi. d i ệ p mình. thì để ý thầy lĩnh nãy giờ ông có nét gì đó rất lạ trên khuôn mặt có gì đó làm ông bận tâm quá chăng chắc là những kẻ trong bóng tối kia rồi buổi trưa ông từ miền đem mấy con gà qua cho mọi người ăn lấy sức ngọc hoa thấy thế liền nấu một bữa cơm thật thịnh soạn mùi thơm bay lên ngào ngạt thận khiến cho người ta chết thèm mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm thì vẫn không thấy thầy lĩnh và ông mãi đâu. m ì n h mới s ố t ruột chạy vào trong phòng xem sao. Cánh cửa phòng hé mở, Minh chỉ kịp kêu lên: sư phụ ra ngoài. Cậu đứng chết chân. sư phụ vừa la mình sao. Định thần lại thì Minh chỉ kịp nhìn thấy ông lĩnh đang cầm trên tay một mảnh giấy gì đó. kế bên là ông mãi. xem ra hai người đang bàn chuyện gì. thầy lĩnh lúc này bỗng hạ giọng lại minh quân vô kêu ta có chuyện chi như vẫn còn dư âm bảy câu nói lớn tiếng vừa rồi nên minh chỉ biết ấp úng dạ dạ con mời sư phụ cùng sư bá ra ăn cơm thầy lĩnh gật đầu rồi phải tay còn cứ ra trước đi ta với ông mãi ra ngày đây suốt bữa cơm minh để ý thầy lĩnh kỹ hơn cả ông mãi nữa hai người ấy có vẻ gì kỳ lạ lắm. rồi mảnh giấy kia là sao? rốt cuộc có chuyện gì mà hai người phải bí mật đến vậy? những ngày sau đó, thầy lĩnh và ông mãi thường xuyên nói chuyện riêng với nhau. nhưng cuộc trò chuyện hoàn toàn không có người thứ ba xen vào. có một buổi tối họ đang nói chuyện trong phòng thì mình đi vào ngủ. đột nhiên hai người ngưng không nói chuyện nữa. mình cũng tỏ ý muốn bắt chuyện. nhưng nói được vài câu thì họ đã gáy hò hò từ lúc nào rồi anh Minh anh Minh phải không nghe tiếng gọi từ đằng sau Minh quay lưng lại à anh Minh có chuyện chi mà anh ngồi một mình ngoài bờ sông thế thì ra đó là Ngọc Hoa Minh kẽ h cười rồi cúi đầu chào à không có chi cả tôi ra ngoài đây hóng gió cho mát thôi Ngọc Hoa tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh lúc nãy thấy thầy lĩnh và ông mãi đi đâu đó anh không đi theo hả bình nghe xong chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu thực ra cậu cũng không hề biết được họ đi đâu những ngày qua cậu như bị cho ra rìa vậy À đúng là gió mát thiệt về quê ở thích thiệt trên thị thành làm gì có được không khí như thế này ngọc hoa vừa nói vừa nhắm t ị t mắt lại cô thằng hai chân xuống nước mà đung đưa chồng thích thú lắm. À, hôm bữa anh nói sẽ kể cho em nghe chuyện của thầy lĩnh. giờ sẵn đây anh kể cho em nghe đi. Minh gãi đầu. chuyện sư phụ là chuyện chi nhỉ? cái chuyện mà tại sao sư phụ anh nhìn trẻ quá vậy? mới hôm bữa đây mà anh quên rồi sao? À, tôi nhớ rồi. Minh p h ì cười. sư phụ tôi khi xưa bái sư học đạo trên núi cấm kia. năm đó có biến nên ông bị thương nặng lắm. được sư tổ là thất t h ẩ m chân nhân chu uống linh đơn mới cứu sống được. rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại